Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 239 khu trùng thuật cùng khống thi thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi .xyz Tử mấu thất kiếm bị đoạt. Huyên để họ la vẻ mặt hết sức khó coi. La. Thùng thân hình thoáng qua bên cạnh lão đệ. Cả hai cùng nhìn nhau gật. Đầu la bưu lập tức từ trên người lấy ra một túi chữ vật hướng trên. Bầu trời ném ra. Tiếng vù vù nổi lên từ trong hai túi chứ vật tuôn ra vô số kỳ trùng. Màu xanh lục to cỡ ngón cái. Hình thành một đám mây trùng màu xanh lục. Cỡ mấy trường. Khu trùng thuật. Đồng tử trong mắt lâm hiên thu lại. Trong tu chân bách nghệ thuật này. Được xem là rất khó luyện. Thứ nhất, linh trùng rất khó tìm được. Sinh. sôi nảy nở tốn thời gian cực kỳ dài. Thứ hai, khu xử linh trùng cần. Thần thức rất mạnh. Tu luyện cực kỳ gian nan, không cẩn thận có thể bị. Linh trùng quay lại cắn trà. Tuy nhiên họ la huyên để là có bí pháp đem thần thức cùng hai người. Nhập thành một, mới có thể khô xử mấy ngàn con Linh trùng sát địch. Lâm Hiên khi ở Linh Dược Sơn cũng rất chú trọng tìm hiểu kỳ thư gì. Tích, nếu như hắn không có nhìn lầm một loại độc trùng tên là Lộc Mang, trùng... Trùng này sinh ở Nam Cương theo truyền thuyết là do khí độc biến. Thành kịch độc vô cùng, phàm nhân bị trùng cắn tức thời mất mạng. Cho, dù là người tu tiên, nếu như bị hàng loạt độc trùng bao vây tấn công, cũng không tránh khỏi ngã xuống. Đương nhiên, trùng này không chỉ lợi hại ở điểm ấy, mà còn với thủy. Hỏa gần như là bất xâm. Bí thuật tu luyện khu dụng trùng này cũng rất Huyên để họ la cũng phải nói là tổn hao vô vàn công sức và bảo vật. Mới có thể sở hữu chúng. Lại nói, họ la huyên để trên mặt dường như rất căng thẳng, lão để la. Bưu vẻ mặt nghiêm trọng cánh tay hắn căng ra bảo mở một đoàn tinh. Huyết bắn vào trong đám trùng mây kia. Vù vù. Sau khi nuốt tinh huyết chủ nhân. Vỏ ngoài lục mang trùng hiện ra tầng Màu sắc đỏ sẫm càng thêm kỳ lạ vô cùng. Đi. La bưu sắc mặt tái nhợt do hao tổn một phần nguyên khí, hướng về phía. Lâm Hiên chỉ tay. Trong cổ họng hắn phát ra âm điệu chú ngữ cực kỳ cổ quái. Lập tức đám mây trùng kia quay đầu hướng về Lâm Hiên ảo ảo phi tới. Lâm Hiên lần đầu đối mặt với khu trung thuật. Vẻ mặt của hắn khá trịnh. Trọng tuy nhiên cũng không có gì sợ hãi. Trong tay bách hồn phiên nhẹ nhàng bay múa, vô số ruột vụ, vụ xương mù từ. Bên trong cuồn cuộn phun ra. Cũng hình thành một đám mây ruột vụ đem. Lâm hiên bọc ở bên trong. Sau đó tiếng kỳ lạ chú ngữ từ bên trong truyền ra. Đám mây rượt vụ dữ rồi cuồn cuộn lên. Trong hắc mang xuất hiện đột ngột. Mấy chục quái vật mờ ảo. Nhìn qua một chút có vài phần giống nhân loại nhưng mà lại hình dáng. Tướng mạo khô héo queo quắt. Mười đầu chỉ tay nhọn hót sắc bén như lưới dao. Cương thi, huyên để họ la trong mắt thoáng hiện lên một sự lo lắng. Lâm hiên không chút do dự chỉ tay, mệnh lệnh theo thần niệm phát ra. Hơn chục cái cương thi sen lẫn hắc khí gầm gừ nghinh đón đoàn vân, trùng, nhất thời sắc lục xanh cùng hắc khí lẫn vào nhau. Gần như nháy mắt thân thể cương thi đã bò đầy các lục mang trùng. Lục, mang trùng có khả năng công kích cắn nuốt linh khí, dù là vòng linh. Khí bảo hộ cũng không mấy có ít. Còn nghe nói loại này kỳ trùng này còn có độc trướng có thể dễ dàng. Xuyên thấu hộ thể linh quang người tu tiên. Chỉ là lần này đối thủ lại là cương thi, lâm hiên trên mặt lộ ra vẻ. Chế nhạo. Độc tính tuy ác liệt nhưng là cương thi u minh dược vật tuy chỉ có tu. vì Linh Đồng Kỳ há sợ hãi gịch độc. Nhận được mệnh lệnh cương thi miệng phát tiếng gừ gầm xin xít, lập. Tức bắt đầu công kích Sắc trào dối ra một cái trở nên cực đại. Mỗi lần tóm gần trăm con lục mang trùng trong tay bóp chặt. Lục mang trùng. Vỡ ra thành vùng khí độc bạo mở ra nhưng lỗ cương thi coi như không thấy. Họ la hương để thấy màn này trở nên thất sắc. La bưu kinh sợ đánh ra một đường pháp quyết. Lục mang trùng đang cắn. Nuốt trên cương thi như được đại xá lần nữa tụ thành mảng vân trùng. Tuy nhiên diện tích so với khi trước nhỏ đi nhiều. Sau đó đám vân trùng vù vù phi về trong túi linh thú. Hai huyên để họ la trong mắt hiện lên oán độc, hóa thành một đường. Kinh cầu vòng, nhanh chóng chạy trốn. Không có hy vọng địch lại đối phương, ở lại chỗ này chỉ đem hai mạng. Nhỏ chôn vùi mà thôi. Muốn chạy trốn, đã muộn. Lâm Hiên lộ ra vẻ cười lạnh, hắn không phải hạng hiếu sát, cũng hiểu. Đạo lý cầu cùng chớ đuổi, nhưng hai người này từng thấy mình sử dụng. Chính duyệt lưỡng công pháp. Một khi bí mật về âm dương quyết lộ ra. Ngoài, chỉ mang đến họ sát thân. Thân hình bọc trong hắc vân, Lâm Hiên đổn tốc như tia chớp, hướng về. Hai người đuổi theo. Họ la huyên để mặc dù trốn trước, nhưng ngắn ngủi một lát, khoảng cách. Lâm Hiên cùng bọn chúng thu nhỏ lại gần trăm trượng. điều này làm cho hai huyên để người sắc mặt vô cùng khó coi hai người tu luyện là cùng một loại công pháp huyên để hợp lực khu động một cái linh khí tốc độ nhanh chóng so với tu sĩ tu vi mau lẻ trên ba phần không thể ngờ đối phương có thể đuổi kịp lâm hiên trong hắc vân vẻ mặt lạnh nhạt giương tay lên một đạo ngân mang bắn ra la thùng thấy thế vội thò tay vỗ vào túi chứ vật bên hông, đem một tấm Phù sử dụng ra. Sau khi phù cháy, lập tức hóa thành một vách tường cỡ mấy trường, lóng. Lánh che ở trước mặt. Kim thành trung thổ thuật. Đây vốn là nhân giai pháp thuật phòng ngự cao cấp, cho dù đỡ không. Được một đòn cực phẩm linh khí, thì cũng có thể kéo dài một chút thời. Gian, La Thùng Thầm Nghĩ. 14.09.2010.0609 An.